Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng Ngày hôm nay thì mình có mặt ở đây để có thể tiếp tục đến các bạn khám thính giả Phần truyện tiếp theo và là tập truyện số 7 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Xuyên Sách Nam Cường Hài Hước Sổm Cực Hay Đó là bộ truyện Nam Phụ Về Đây Em Yêu Một bộ chuyện khá là thú vị nhưng mà không hiểu sao lại có rất ít lượt nghe Mình rất mong là các bạn mà đang đăng ký và theo dõi kênh của mình thì có thể ủng hộ mình Tương tác với mình nhiều hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video Cũng như là để lại bình luận của các bạn sau mỗi video các bạn đăng tải Những lượt bình luận của các bạn, trò chuyện cùng mình, tương tác với mình Chính là những nguồn động viên để giúp mình có thêm động lực sản xuất ra nhiều video chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa Còn mỗi lần là mình up video lên mà không có ai nói gì ấy. À lượt view đã thấp rồi, sao còn không có ai nói gì nữa thì thật sự mình rất là nản. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách tương tác thật nhiều với kênh nha. bộ truyện này thì bây giờ mới đáp được khoảng một nửa mà đã 7 tập rồi thì chắc là nó sẽ vào khoảng 12 13 tập đấy. các bạn nhớ theo dõi nhé. Ngay bây giờ thì chúc các bạn đã thấy giả, nhanh chuẩn bị Nam phụ về đây em yêu tập 7. Diệp đàn đi xuống lầu. Đứng cách bọn họ ba bước Ba Cô gọi một tiếng Sau đó bình tĩnh Cầm quà trên tay đưa cho bà Diệp Còn chỉ tới đây thăm mọi người thôi Diệp vui vẻ Diệp đàn dơm một chút Đôi mắt nhìn chăm chú vào mái tóc bạc Dù gì cha cũng già rồi Cô nhẹ giọng nói Con rất cảm động công ơn người đã nuôi dạy con Hơn hai mươi mấy năm Nó vẫn luôn khắc sâu trong lòng của con Cha khỏe là được rồi Không còn chuyện gì nữa con là Bạch Y về trước đây Diệp đàn không hề nhìn biểu cảm của những người khác Chỉ kéo tay Ngọc Bạch Y Vẫn luôn im lặng ở phía sau cô nhấc chân đi tới cửa Ngôi nhà này Thật sự khiến cô mệt mỏi Cô không hy vọng bản thân trở thành một người Chỉ biết oán trách vận mệnh Nhưng cũng không thể hoàn thành Hoàn toàn thờ ơ trước điều này Đứng trên lập trường của mỗi người Ai cũng có nỗi khổ riêng Ai cũng cho rằng bản thân lắm đúng Cô càng không thể vạch trần Nỗi khổ của bất kỳ người nào Bọn họ làm thế nào Là quyền của bọn họ Cho nên cô cũng có thể lựa chọn cắt đứt quan hệ Mắt không thấy Lòng sẽ bình yên Trước tiên là Diệp Viện Cô ấy trực tiếp xe xét sự yên ổn Hai mươi mấy năm Cũng thật kỳ lạ Sao có thể sống trong im lặng hai mươi mấy năm được chứ Tồn tại Tức là tổn thương Lúc Diệp Đàn sắp ra khỏi cửa Đột nhiên Lục Thương Kỳ mở miệng lần nữa. Tiểu Diệp, em sẽ sống chung với người đàn ông này thật sao? Lục Thương Kỳ nhìn theo bóng lưng Diệp đàn. Cô tiêu thấy người đàn ông kia, mặc dù động tác không quá thân mật, nhưng tràn đầy nương tựa. Giọng nói của hắn bỗng có chút u ám. Em biết thân phận của hắn sao? Một cô Nhi, từ trên núi chạy xuống, không có hộ khẩu, không có bằng cấp, không nhà, không người thân. Tính tình kỳ quặc, Hắn có thể cho em cái gì chứ Đến tận bây giờ Đều là em nuôi hắn phải không Ba Diệp lập tức nhìn chằm chằm mạnh ngọc y Không phải sự thật chứ Ông không ngại hắn là cô Nhi Nhưng sao có thể để con gái mình Đi làm kiếm tiền về nuôi hắn Tiểu Diệp Chẳng lẽ em bị lừa sao Lục Thương Kỳ dừng một chút Lại nói tiếp Hắn không có tiền Ngoại trừ bề ngoài đẹp Hắn không xứng với em Từ lúc thằng bé kia mở miệng nói câu đầu tiên, Ngọc Bạch Y phát hiện cô gái của mình tức giận. Sau đó mỗi một câu người kia nói ra, cô gái của hắn ngày càng tăng lực, nắm bàn tay, khiến hắn có chút đau. Đau trong lòng. Ngọc Bạch Y im lặng không nói lời nào. Bất luận là đứa bé kia nói cái gì, hắn cảm thấy mọi chữ bản thân mình có hơi lớn tuổi so với Diệp Đàn. Còn lại đều rất xứng đáng với cô gái này đấy chứ. Không phải người khác cũng bình luận à? Xói ca anh Tuấn lạnh lùng Cũng đi cùng với mỹ nữ kiêu ngạo sao Nói chung rất đẹp đôi Lục thương khi định nói thêm gì đó Diệp đàn đột ngột xoay người Sau đó lạnh lùng nhìn hắn Vậy sao Thật xin lỗi Tôi cảm thấy lúc nam thần lật tay hô phong hoán vũ Còn không biết tổ tông của anh có biến thành Dạng gì không đấy Diệp đàn vốn xinh đẹp Một khi đã nghiêm túc Loại xinh đẹp này càng thêm sắc xảo Lạnh thấu xương Cổ khẽ nâng cầm Kéo ngọc bạch y Từng câu từng chữ rõ ràng Nên xác định rõ ràng Là tôi theo đuổi nam thần được không nào Tôi thích nuôi hắn ấy thì sao Hắn chịu để tôi nuôi Tôi phải cảm ơn mẹ tôi đã tích Đức Phúc Lục thường kỳ nghe xong Sắc mặt hơi tái Hắn ổn định tinh thần Sau đó nói với Diệp Đàn Tiểu Diệp Em cũng thừa biết Em không thể ở chung với hắn Lời vừa nói ra Lục thương kỳ cảm thấy hắn đã tìm được một lý do chính đáng Nói tiếp Khoảng cách giữa hai người lớn như vậy Chẳng qua hiện tại Em bị hắn mê hoặc Bản thân em cũng biết rõ Em không thể ở chung với một một chỗ với hắn Anh rất hiểu em tiểu diệt Nếu em thật sự muốn ở cùng hắn Em và hắn sẽ không như thế này Lục thương kỳ không thể phủ nhận một điều Diệp đàn rất thích người đàn ông kia Ánh mắt cô nhìn người đàn ông đó giống như trước đây cô nhìn hắn Tuy nhiên, còn trân trọng, do sự vân vân, kìm chế tình cảm trong lòng. Cô thích người đàn ông ấy, nhưng vì một lý do nào đó, cô không dám ở chung với người đàn ông ấy. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, Diệp Đàn không dám ở chung với người đàn ông kia, tức là hắn vẫn còn cơ hội. Vì vậy, lục thương thì mạnh mẽ, làm lại lần nữa. Tiểu Diệp, bản thân em rất rõ, em không thể sống chung một chỗ với hắn. Em không thể sống chung một chỗ với hắn được Một câu này của Lục Thương Kỳ Đập nát lớp nghị trang Của Diệp Đàn Cũng khiến cô thấy trói ta đến cực điểm Cô không tin Cô không thể ở chung với Ngọc Bạch Y Là cô không xứng với hắn Cô cũng không tin Ngọc Bạch Y thật sự thích cô Ngọc Bạch Y là ai Hắn là thần Phạm Huy Sống nghìn vạn năm Sao có thể thích một người tầm thường như cô Hướng chi sinh mạng của bọn họ Còn có rất khác biệt Nhưng mà cũng không đến lượt Người ngoài quyết định Cô và Ngọc Bạch Y có thể ở chung một chỗ hay không? Chuyện của cô và Ngọc Bạch Y Bọn họ có quyền gì mà xen vào? Diệp đàn cắn môi dưới Đứng đối diện với lục thương kỳ Hắn lặp lại lần nữa Tiểu diệt Em và hắn không có khả năng Sau đó Diệp đàn muốn mở miệng đáp trả Ngọc Bạch Y chợt kéo cô qua Cối người Lấy tay ôm mặt cô Nhẹ nhàng hôn xuống Rất dịu dàng Môi hắn sán chặt lên môi cô Dùng giọng nói bình thản Trong sáng sụ dỗ cô Không nên nghĩ lung tung Một vòng người xung quanh Bà Diệp Thẳng nhớ Lá gàn cậu quá lớn thì phải Coi người làm cha này như người chết hay sao Trung tâm của mọi chuyện Diệp đàn Lúc này đang bị rung động Cô cũng không ngờ Ngọc Bạch Y dám hôn cô trước mặt mọi người Cô không còn tâm tư để thẹn thùng xấu hổ nữa Cho dù trong lòng Ngọc Bạch Y rất bình tĩnh Nhưng lúc hắn hôn môi cô Cô cảm thấy trong lòng Ngọc Bạch Y đang lo lắng Hắn cũng biết lo lắng Hắn là vị thần bảo vệ thương dân ngàn năm Bởi vì cô mà lo lắng Tiên Diệp Đàn có chút xót xa Sau đó nghĩ Dựa vào cái gì mà nói Chúng ta không thể ở chung một chỗ xa lại không có khả năng chứ Tuổi tác thì có vấn đề gì Cô không tin mình thích Ngọc Bạch Y Cũng không tin Ngọc Bạch Y thích cô sao Hắn nói thích Ai dám quản hả Chỉ cần anh thích là được rồi Diệp đàn hơ nghiêng đầu Bẹp hôn lên mặt Ngọc Bạch Y Sau đó anh dẫn anh dũng hỏi hắn Nam thần Anh cảm thấy anh rất oan ức phải không Ngọc Bạch Y nhìn Diệp đàn Trùng cô có vẻ đã quyết định điều gì đó Cô rất nghiêm túc nói với hắn Đúng rồi Chúng ta tìm chỗ, cử hành đi. Diệp đàn nắm chặt tay Ngọc Bạch Y, dọc nói kiên quyết. Nam thần, anh lấy tôi đi. Làm giấy hôn thú là có thể nhập quốc tịch. Có luật pháp chứng minh chúng ta ở chung một chỗ. à là chúng ta không thể chứ? Đợi lần xong giấy hôn thú rồi. Đưa cho họ coi. Nam thần, anh nói đúng không? Ngọc Bạch Y nhìn cô thật lâu. Sau đó khóe miệng hắn không kiểm chế được hơi nhích lên, không ngừng mở rộng. Mắt hắn cũng cười Tán thành với diệp đàn Đúng Hắn cười rất ngắn Nhưng lại khiến cả người diệp đàn sững sốt Lần đầu tiên cô thấy Ngọc Bạch Y cười như vậy Bây giờ cô mới phát hiện Hóa ra Ngọc Bạch Y Có đôi mắt cười Bình thường hắn lạnh nhạt nên cô không để ý Nhưng hồi nãy hắn cười rộ lên Diệp đàn cảm thấy Toàn bộ thế giới trong mắt hắn Biến thành dãy ngân hà sực rỡ Sáng mắt hạt nhân Ý của chị Nó là sức ảnh hưởng kinh khủng Hắn nở nụ cười Thấy nam nhân cười một cái Đột nhiên cảm thấy thế giới sáng rực Thật là đáng yêu Nam thần của Mỹ là người lạnh lùng Bình tĩnh Cười rộ lên Toàn khiến người ta muốn phạm pháp Diệp đàn nhìn hắn không chớp mắt Nam thần Tôi muốn hái mặt trăng cho anh Tôi thích anh cười Tôi muốn thấy anh cười Ngọc Bạch Y không cười nữa Nhưng mà màu mắt thâm đen Mang theo ý cười rất nhỏ Hắn kéo tay Diệp Đàn lên tay Sờ đầu cô Rất bình tĩnh nói Tôi chỉ muốn hái em Gào khóc Diệp Đàn cảm thấy bản thân cô đã làm ra chuyện gì thế này Thấy Ngọc Bạc Y cười là được rồi Cảnh đẹp nhất trên thế giới Chính là được thấy hắn mở miệng cười vì mình Hắn muốn hái cái gì Thì tùy tiện hái cái đó Một vòng người đứng làm hình nền Cái này được gọi là Bỏ lơ triệt đề phải không Cả đám người chúng ta đứng dậy. Vậy mà hai người tự ý quyết định chuyện trung thân đại sự. Còn nữa, hái cái đầu cậu đấy. Cậu xin nhìn đến bộ mặt giận dữ của chúng tôi. Cậu hái con gái tôi, em gái tôi đấy. Nhưng Diệp Đà nhanh chóng quay đầu lại. Cường quyết nói với cha cô. ba người nhìn thấy rồi đó. Đưa hộ khẩu cho con. Lâm Nguyệt đang ngây người. Vừa nghe thấy hai chữ hộ khẩu thì lập tức hồi phục tinh thần. Trong đầu luộc bộ một tiếng, bà Diệp nghiêm túc bác bỏ. Không, thật sự là quá cầu thả. Thế nào gọi là cầu thả? Diệp đàn bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh. Con ở chung với hắn lâu rồi. Nếu có con, thì cũng cần hộ khẩu. Ngọc Bạch Y bên cạnh. Có con. Diệp đàn tiếp tục bình tĩnh. Bao đôi đây? Bà Diệp vốn đang năng đến cơn giận, lại từ từ bùng nổ. Ông không muốn phát giận lên người Diệp Đàn Chưa có thể nghiêm mặt nói Không được Ta không đưa Lần trước ba đến nhà con Thằng nhóc này đã hứa không đụng đến con Có con gì chứ Con đừng ở đây nói xạo với ta Lâm Nguyệt rất căng thẳng Yếu ớt rơ tay lên Này kiểu Diệp ba Diệp Đà nhìn về phía Lâm Nguyệt Chỉ thấy cô run run mở miệng Móc trong túi xa một cuốn sổ đỏ Rồi đưa cho Diệp Đàn Một bên lầm nhầm Ai da má ơi Trực giác của chị thật quá kinh người Tối qua chị qua phòng lấy sách đó Chị thực là Ôi má ơi vô cùng khâm phục mình Tình tiết biến hóa quá nhanh Diệp đàn cầm hộ khẩu Cũng thấy sững sở Lâm Nguyệt Em đi đi để chị ở đây đỡ đòn cho Không nên cảm tạ chị Tên của chị gọi là Lôi Phong Diệp đàn cầm hộ khẩu Mang theo con mèo và con chó Ngồi xuống cục dân chính ghi xanh Lúc này vẫn chưa kịp phản ứng Nhân viên bảo cô đưa giấy chứng nhận Cô vẫn ngờ ngác nói Nam thần Hình như tôi không mang chứng nhân dân Đúng rồi, anh có mang không? Nhân viên Các người trở tới đăng ký kết hôn Mà cái gì cũng không mang sao Cảm thấy sống lâu quá à? Ngọc Bạch Y rất bình tĩnh hỏi Chứng minh của em ở đâu? Hình như ở trong bàn tôi Ngăn thứ mấy? Ngăn thứ hai? Sau đó Ngọc Bạch Y lấy chứng minh nhân dân Của Diệp Đàn ra Tiện thể đưa chứng minh Và sổ khổ của mình Nhân viên trợn mắt há mồm Hả? Tại sao lại cảm thấy Chỗ nào không đúng nhỉ? Đối với Ngọc Bạch Y mà nói Lấy một vật cách vài trăm km Cũng không phải là thứ gì quá khó khăn Hơn nữa hình như Đây là lần đầu tiên Hắn dùng pháp lực của thần đúng nơi đúng chỗ Thấy thật vui mừng Lúc chụp ảnh Diệp đàn và Ngọc Bạch Y vừa ngồi xuống Phạm Huy nhỏ lập tức kéo đàn Diệp ngồi xuống chung Ban đầu bọn họ không chịu cho thú cưng vào Diệp đàn liên tục năn nỉ Cảm đoàn bọn nó sẽ không quậy phá Hơn nữa cô còn nhấn mạnh Bọn nó là người thân của cô Phạm Huy nhỏ dưới đất Cố gắng ra vẻ đáng yêu Nhân viên kia đành phải đồng ý Kết quả hiện tại vô cùng mất mặt Diệp đàn không hiểu tại sao Phạm Huy nhỏ nhất quyết đòi ngồi chung với bọn họ Nhưng ngồi vận vẹo còn nửa ngày Ngọc Bạch Y liền ngăn cản ý đồ của Phạm Huy nhỏ Rồi giảng giải đạo lý Cho Diệp Đàn nghe Đồng thời quyết định Được, ngồi trên đất đi Phạm Huy nhỏ vô cùng hưng phấn Dùng tay đẩy đầu Đàn Diệp Sau đó cùng Đàn Diệp ngồi song song Bên chân Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn Tư thế siêu chuẩn Ngởng đầu ưỡn ngực Tinh thần rất tốt Khiến nhà nhấp ảnh phải bật cười Nhưng mà cũng chẳng có ích gì Ảnh chụp kết hôn Chỉ lấy nửa người trên Cầm giấy hôn thú trên tay Diệp đàn có chút xúc động Thật thần kỳ Một quyển sổ nho nhỏ thế này Sẽ cho hai người hoàn toàn khác nhau Ở chung một chỗ Sau đó trở thành người nhà thân thiết Ngọc Bạch Y cầm quyển sổ của hắn Sau đó nhìn Diệp đàn Vẻ mặt có hơi giật mình Nhẹ nhàng lên tiếng Ừ Diệp đàn ra khỏi cục dân chính Lập tức nhìn thấy Diệp Ôn chuẩn bị đi vào. Diệp Đàn kinh sợ. Anh! Anh tớ làm gì thế? Diệp Ôn vừa nhìn thấy quyển sổ đỏ trong tay Diệp Đàn. Cả người sừng sốt, khóe miệng co giật một cái. Trước khi đến đây, cha nói thế nào? Bây giờ, con đuổi theo bọn họ. Ta chắc chắn thằng nhóc họ ngọc kia không mang theo giấy tùy thân vào sổ hộ khẩu. Bọn họ buộc phải về nhà trước. còn chạy tới, cướp về vẫn kịp. Tuyệt đối Đừng để bọn chúng đăng ký kết hôn Chuyện kết hôn Sao có thể có như trò đua đưa Nếu không phải hắn đột nhiên nghĩ tới Trần Diệp có một cục dân chính Chẳng phải sẽ phụt mất hai người này sao Nhưng vấn đề này là Thằng nhóc họ Ngọc kia Thật sự mắc tới sổ khẩu sao Diệp ôn thất vọng hỏi Diệp đàn Làm xong rồi à Diệp đàn gật đầu Dạ phải Diệp ôn nhìn về phía Ngọc Bạch Y Cậu cầm sổ khẩu chạy lung tung sao Ừ Tôi thật nghi ngờ Không biết cậu có mang theo toàn bộ giấy tờ Chuẩn bị thời cơ bắt cóc em gái tôi bất cứ lúc nào Đôi mắt đen yên bình của Ngọc Bạch Y Nhìn chăm chằm Diệp Ôn Vừa vặn cơn gió thổi qua Mai tóc dài của hắn bay lượn dáng vẻ của hắn vốn xuất trần Nắm tay Diệp Đàn Tựa như chứa đựng phải phần tình cảm thế gian Bình thản trả lời Diệp Ôn Không sai Hắn phát hiện tâm tư của bản thân có vài điểm khác thường Nhưng vẫn muốn sống vui vẻ bên cạnh Diệp đàn Nhưng mà cô gái ấy không trả lời Xém nữa còn bị đứa trẻ đáng ghét khi giành lại Diệp ôn nghe câu trả lời của Ngọc Bạch y xong Gần xanh nổi lên Hắn vất vả nuôi lớn em gái Lại bị người đàn ông khác suốt ngày mơ tưởng đến Cuối cùng cũng ngốc nghé thành công Hắn thấy rất thất bại Hắn rất tức giận Hắn rất muốn nổi điện Nhưng mà hắn không thể nói, hắn từng hại tiểu Diệp, từng vứt bỏ cô. Bây giờ, hắn không có quyền yêu cầu cô bất cứ thứ gì. Nếu hắn biết được thực tế là Ngọc Bạch Y mới ngấp nghé Diệp Đàn và chỉ bỏ xa có một tuần, đã thành công vang sội. Có lẽ hắn sẽ tức chết. Lúc này, Diệp Ô chỉ có thể nghiến sang nghiến lợi, nói lời chúc phúc trái lương tâm. Thằng nhóc này cũng rất được, chúc hai em hạnh phúc. Diệp Đàn cười khẽ Lắc cánh tay đang nắm bàn tay Ngọc Bạch Y. Thoải mái, vui vẻ. Anh, yên tâm đi. Diệp ôn nghe giọng điệu Diệp Đàn thì hơi kinh ngạc. Sau đó nhìn sang khuôn mặt tươi cười của cô. Em gái hắn rất vui vẻ đấy. Cô tin tưởng thằng nhóc họ Ngọc kia. Hắn còn nói được cái gì bây giờ? Hai người đi đi. Anh về trước. Diệp ôn rơ tay, muốn xoa đầu Diệp Đàn. Cuối cùng vẫn ngừng lại, giọng nói ấm áp. Anh sợ chị dâu Em không chịu nổi cha Anh về cứu giúp đây Đi đây Diệp ôn xoay người Đột nhiên nhớ tới lúc một mình Ngọc Bạch Y đứng trước mặt bọn họ Hắn lạnh lùng nghiêm nghị Mà coi thường tất cả mọi người Không hề giống người trần gian Nhưng Ngọc Bạch Y của ngày hôm nay Tự dưng hắn thấy Hai người họ nhất định sẽ hạnh phúc Hai con người đều ngốc cách như nhau Diệp ôn vừa rời đi Khuôn mặt tươi cười của Diệp Đàn Lập tức xị xuống Cô buông tay đang nắm tay Ngọc Bạch Y Mắt không thể tin Nhìn quyền sổ đỏ Đọc đi đọc lại ba chữ Giấy hôn thú Trời ạ quỷ thần ơi Kết hôn thật rồi sao Tốc độ này quá kinh người đi mà Suốt đường đi với Ngọc Bạch Y tới đây Rồi lúc đăng ký kết hôn bị kết động Nhưng khi nhìn thấy Diệp ôn Cô mới giật mình tỉnh lại Cô kết hôn rồi à Làm sao bây giờ? Một chút ấn tượng cũng không có. Cầu hôn đâu? Nhẫn đâu? Hoa hồng đâu? Lời nói yêu đương cũng chưa nói gì hết. Trên mặt Diệp Đàn viết bốn chữ to tướng. Tôi đang hối hận. Ngọc bạch y cú đầu. Nhìn lòng bàn tay trắng trơn. Bên trong vẫn lưu lại hơi ấm Diệp Đàn. Hắn thấy không thoải mái. Sơ tay xa đầu Diệp Đàn. Chỉnh sửa mái tóc của cô hỏi. Làm sao vậy? Diệp Đàn ngừng đầu đau khổ. Nhìn Ngọc Bạch Y Nam thần Anh có thể hiểu cho nỗi khổ mỗi ngày hôm qua Vẫn là một bông hoa 18 Hôm nay lại trở thành phụ nữ đã kết hôn không Ánh mắt Ngọc Bạch Y bình thản Giọng nói nhẹ nhàng Em 27 tuổi rồi Diệp đàn Xem kìa Sau khi kết hôn Nam thần không dỗ dành nghị nữa Còn nói chuyện thẳng thắn như vậy Ngọc Bạch Y nói tiếp Một bông hoa Ý của hắn là Không phải nói 18 Em 27 tuổi vẫn là một bông hoa Vì vậy Cho dù có kết hôn hay gì đó Cũng không thể khiến bông hoa kia lụi tàn Bông hoa diệp đàn Mị không thể ngăn cản tài năng nói lời ngọt ngào của nam thần Quan trọng Là hắn không phải nói đùa Hắn rất nghiêm túc Ánh mắt trong sáng Hắn truyền tâm nó như thế Hắn đang nói cái hắn nói cho là sự thật Trên đường về nhà Diệp đán liên tục nói lại nhảy với Ngọc Bạch Nam thần Anh biết kết hôn là gì không Ở cùng một chỗ Anh nghĩ đơn giản như vậy sao Kết hôn là chuyện rất quan trọng Ở chung một chỗ cũng rất quan trọng Do đó kết hôn Bằng ở chung một chỗ Nam thần Lúc các anh làm thần tiên Không phải là không cho phép yêu đương gì đó à Có thể Không ảnh hưởng gì đến Tâm đạo sao Có xong tu mà Nhưng mà cũng không thể cùng tôi kết hôn trước Tôi chỉ là một người bình thường Tại sao lúc ấy anh không ngăn cản tôi Bởi vì lục kỳ thương đả kích cô Hơn nữa Lại đang đau lòng Đầu óc không suy nghĩ nhiều Không ngờ Bạch Ngọc Y Cũng không có phép tắc như vậy Kết quả Ngọc Bạch Y nói Lúc ấy tôi rất mừng Hắn dừng lại một chút Sọ nói lạnh lạnh Nhưng Diệp Đàn biết rõ Hắn rất chịu dàng rồi Tôi cũng không suy nghĩ nhiều Bởi vì hắn vui mừng Nên không ngăn cản các vấn đề phát sinh giữa bọn họ sao Trong lòng Diệp Đàn trượt dao động Cô thích Ngọc Bạch Y thật đấy Nhưng cô chưa thể đối mặt với việc Trong tương lai cô sẽ giả đi Còn Ngọc Bạch Y sẽ không bao giờ thay đổi Lúc lục thương kỳ đả kích Ngọc Bạch Y Khi đó cô như có thêm can đảm Hồi phục tinh thần rồi Cô lại thấy sợ hãi khi phải đối diện với thực tế Giữa hai người Là khoảng cách của một thế giới Nhưng mà thật ra Vẫn có thể thường mà phải không Diệp đàn đậu xe một bên Suy nghĩ hổn lâu Nhẹ giọng hỏi Ngọc Bạch Y Nam thần Anh có tưởng nghĩ tôi sẽ già Sau đó sẽ chết Nhưng anh không thay đổi một chút nào Ngọc Bạch Y bình tĩnh gật đầu Có nghĩ tới Hắn nói rất chậm Mỗi một chữ đều là hương vị riêng của hắn Trong lòng Diệp Đàn bỗng nổi lên yên bình Ngoan ngoãn nghe hắn nói Nhưng chắc là không đâu Sẽ không có ngày đó Diệp Đàn ngơ ngác nhìn Ngọc Bạch Y Bình tĩnh nói câu đó Ánh mắt hắn cơ nghị Hắn dùng màu mắt bạc của mình Nhìn sâu vào đôi mắt của cô Chăm chú đến mức giống như Cô là toàn bộ thế giới của hắn Diệp Đàn chợt cảm thấy bản thân cô có tài có đức gì Cô kéo khóa miệng Liền nở ra nụ cười dạng rỡ Ừ, sẽ không đâu Ánh mắt cô sáng ngời nhìn lại hắn Có một bầu trời thuộc về riêng mình Thật hạnh phúc Tôi suy nghĩ nhiều rồi Pháp thuật của anh lợi hại như vậy dù một chút trướng nhãn pháp Là có thể hóa già Cho dù tôi có chết Anh đổi sang thân phận khác Rồi đến nơi khác cũng có thể sống tốt Cô dừng một chút Cẩn thận đề nghị Nhưng trước khi điều đó xảy ra Anh đừng bỏ đi được không Ý tôi là anh đừng trở về thế giới bên kia quá sớm. Diệp đàn bất an nhìn Ngọc Bạch Y bổ sung thêm. Anh nghĩ tôi ích kỷ cũng được. Nếu như sống cùng tôi, vậy cho tôi nguyên một đời này được không? Ngọc Bạch Y im lặng, sau đó trả lời. Được. Dịu sàng mà kiên định. Sau đó Diệp đàn rất cảm động. Ngọc Bạch Y lại nói thêm một câu. Bây giờ tôi có thể hôn em chưa? Diệp đàn trước kịp chuẩn bị tinh thần Ngọc Bạch Y lại nói Tôi rất thích mùi vị của em Sau đó hắn nghiêng người Ngón tay xuyên qua mái tóc Diệp đàn Mồi mỏng lạnh nhẹ nhàng hạ xuống Tất cả mọi chuyện em nói Đều sẽ không xảy ra Hoặc là tôi dùng cuộc đời của mình Để chăm sóc em Hoặc là mọi thứ đều không tồn tại Diệp đàn không biết ngày đầu tiên Sau khi kết hôn của người khác là thế nào Nhưng bọn họ Thì phải thu dọn đồ đạc để sáng hôm sau Lên núi quay phim Mắt diệp đàn không thể mở nổi Còn quá sớm Cô lầm bẩm Cọ người vào vai Ngọc Bạch Y không chịu di chuyển 14 giờ mà Tối hôm qua Cô đã nhận ra Đây là đêm tân hôn đầu tiên của cô và Ngọc Bạch Y Cô sợ bản thân mình sẽ xấu hổ Cho nên kéo Ngọc Bạch Y chơi cả đêm Chơi đủ các loại cờ Từ cờ cá ngựa đến cờ phi hành Cờ tướng cờ vua, cả cờ rô cờ vây, Diệp đàn thua thua, thua thảm hại người ta càng thua càng không muốn chơi nhưng Diệp đàn thua rồi càng hăng máu muốn chơi tiếp Ngọc Bạch Y bảo cô ngủ cô không chịu ngủ, cứ bắt Ngọc Bạch Y chơi tiếp một ván rồi một ván khi không còn khả năng thắng thì đổ sang trò khác thay trò khác nhưng vẫn không thắng được cho đến 12 giờ thì Diệp đàn mới nhớ sáng hôm nay Máy bay lúc 6 giờ Vội vào tôi dọn hành lý xong Vừa vặn trời đã sáng Vốn định mang theo Phạm Huy nhỏ Và đàn diệp đi cùng Nhưng không kịp đi làm giấy chứng nhận phòng dịch Chỉ có thể để ở nhà Nhờ Bạch Uyển Thư sảnh rỗi Chạy sang đây chăm sóc chúng Không muốn đi Tôi muốn ngủ Diệp đàn mơ mơ màng màng sự vào vai Ngọc Bạch Y Toàn bộ cơ thể Đều bám trên lưng Ngọc Bạch Y Ngọc Bạch Y hơi cúi người nói Tôi cõng em Vì vậy nguyên đoàn phim đứng đợi ở phim trường Đều thấy Ngọc Bạch Y Một tay kéo hành lý Một tay đỡ cô gái trên lưng đoàn làm phim Chàng trai trẻ Cậu cõng cô ấy từ nhận tới đây sao Đại ca mời ngồi xuống cho mọi người váy mấy lại Ngô Đạo nhìn thấy Ngọc Bạch Y Liền vẫy tay gọi Lúc đến gần Ngô Đạo mới phát hiện Diệp Đàn ôm chặt lấy lưng Ngọc Bạch Y Vùi đầu vào vai hắn và cổ hắn Ngủ vô cùng ngon lành Không phải chứ Như vậy sao mà đi Khỏi cô ấy dậy Ngô Đạo sơ tay định đánh thức Diệp Đàn Nhưng Ngọc Bạch Y tránh sang một bên Này Thằng nhóc này bảo vệ cô bé kỹ quá đây Ngô Đạo cười mắng ồn ào như vậy mà cô ấy ngủ không biết trời đất là gì Cô biết mà mệt mỏi lắm à Sự thật là Diệp Đàn Không thể nghe được tiếng ồn ào bên ngoài Bởi vì Ngọc Bạch Y Đã lập kết giới Ngô Đạo nhìn thấy Diệp Đàn ngủ quá say Lại nhắc nhở Bạch Y nói Đi qua chỗ kiểm an Tôi coi sao cậu có thể để cô ấy ngủ tiếp như vậy Sau đó Ngọc Bạch Y chứng minh rằng Hắn có thể cõng Diệp Đàn mơ mơ mẳng màng đi qua chỗ kiểm an Gửi hành lý xong Ngọc Bạch Y nhỏ giọng gọi Diệp Đàn Diệp Đàn Kiểm an giọng hắn nhỏ nhẹ Có chút lạnh nhạt Trong trèo như tiếng nước chảy qua cãi lá Ngô Đạo rất muốn thay đổi khí chất lạnh lạnh của thanh niên trẻ này hắn làm ra bộ giáo như vậy mà muốn đánh thức người đang ngủ say sao thực tế là diệp đàn đang mơ màng, đột nhiên mở mắt Ngọc Bạch Y thả cô xuống dìu cô sau đó khẽ nói với diệp đàn đang sự trong ngực mình diệp đàn, dơ tay ra diệp đàn rất phối hợp dơ tay nói thả tay, liền thả tay ra qua chỗ kiểm an xong Ngọc Bạch Y tiếp tục cọng cô Sau đó diệp đàn ngủ tới Trở đất tối đen Một đáng người trợn mắt há miệng 5 giờ hơn Mặc dù sân bay không quá nhiều người Nhưng Ngọc Bạch Y lại quá bát mát như vậy Phong cách cực kỳ lạnh lùng Trên lưng còn cõng Diệp đàn mặc áo len trắng Dọc đường khiến cho người ta liếc mắt nhìn xem Còn có người cầm điện thoại chụp ảnh Mà lúc ở chỗ kiểm an Tuy rằng khuôn mặt Ngọc Bạch Y Vẫn mang theo vài phần lạnh lùng Giọng nói cũng bình tĩnh Nhưng mỗi một động tác của hắn là người ta cảm thấy hắn cực kỳ yêu thương Quý trọng cô gái trong ngực Ánh mắt của mọi người Không khỏi phát sáng Cương chiều bạn gái như vậy là quá đáng rồi Đột nhiên bọn họ không muốn đi cùng Với hai người này lên núi nữa Mọi người vất vả cực khổ quay phim Còn hai người bọn họ không khác gì Đi hưởng tuần trăng mật Nhưng sự thật tàn khốc vẫn chưa kết thúc tại đây Máy bay cất cánh khoảng nửa tiếng Thì Diệp Đàn tỉnh dậy Cô vừa tỉnh dậy Thì cơ đầu tiên là Nam thần mau rời giường Máy bay sắp bay rồi Chúng ta phải mau đến phi trường thôi Sau đó diệp đàn nhìn thấy khuôn mặt ngọc bạch y bên cạnh Kịp thời phản ứng hỏi Nam thần Sao ngờ phòng tôi Diệp đàn cào cào mái tóc xuống loạn Ngừa ngát suy nghĩ một chút Giật mình a một tiếng Cũng phải chúng ta kết hôn rồi mà Mọi người trong đoàn làm phim Bọn họ đã nghe thấy cái gì vậy Giống như hiểu lý do tại sao cô gái tên Diệp Đàn lại mệt mỏi như vậy Người trẻ tuổi thật quá điên cuồng Ngọc Bạch Y bình tĩnh kéo tay Diệp Đàn xuống nắm trong bàn tay mình Tay kia giúp cô sửa lại mái tóc Hài lòng hỏi cô Tỉnh ngủ rồi à Lúc này Diệp Đàn mới trợt nhận ra Hình như cô đang ngồi trên máy bay Sau đó ngừng đầu Mặc dù mọi người không dám nhìn thẳng Nhưng ánh mắt lén lốt nhìn trộm vẫn không ít Diệp đàn vội vàng thay đổi sắc mặt Xa vẻ bình tĩnh Nhẹ giọng ho vài tiếng Bộ dáng giống như muốn xin lỗi Sau đó mọi người đều thu lại ánh mắt Không nhìn Diệp đàn nữa Diệp đàn xấu hổ Lén cuối đầu vào vai Ngọc Bạch Y Cọ cọ Một cái Hai cái Ba cái Cho bụi người thấy mùi hoa sen nhằn nhằn trên người Ngọc Bạch Y Ngọc Bạch Y vẫn nắm tay Diệp đàn Diệp đàn cọ hắn Nhỏ giọng nói Mệt thì ngủ tiếp đi Không nên đâu Diệp đàn chán nản Sao tôi lại ngủ như chết vậy chứ Cũng tại anh tối hôm qua quá lợi hại Khiến tôi ngủ trễ như vậy Tối hôm qua Cô nằm ăn vạng nhất quyết không chịu ngủ Đòi về thắng hắn một phán mới chịu đi ngủ Ngọc Bạch Y rất phối hợp Là lỗi của tôi Đám người trong đoàn tuy không nhìn lén Nhưng vẫn nghe lén Bà nói chứ Hai vợ chồng nhà này thân mật chết người rồi Quá lợi hại gì đó cũng thật là bẩn tay Diệp đàn nói tiếp Đêm nay chúng ta tiếp tục đi Ngọc Bạch Y chấp nhận Được Ngô Đạo ngồi đằng trước Ngọc Bạch Y không nhịn được nữa Quay đầu Chân thành khuyên bảo Ngọc Bạch Y và Diệp đàn Người trẻ tuổi phải biết kiềm chế một chút Sáng mai Ngọc Bạch Y có 5-6 cảnh quay đấy Đã hỏi tinh thần phải tốt Ngọc Bạch Y không nghe ra vấn đề gì hết Không sao Không chạy đâu mà Ngọc Bạch Y dừng một chút Cảm thấy nên tôn trọng Ngô Đạo Nhẹ nhàng bổ sung Tôi với cô ấy sẽ không thức khuya đâu Diệp đàn cảm thấy hình như cô nghe mọi người Đang suy nghĩ cái gì Nam thần, làm ơn im lặng đi Nghe câu trả lời của Ngọc Bạch Y Đoàn làm phim nói Ây da, có vợ đi chung thật tốt Tội lỗi Diệp đàn ngồi suy nghĩ Cảm thấy mình ra nên cứu trận Vì vậy ánh mắt hết sức chân thành Nhìn ngô đạo nói với lời cam đoàn Ngô đạo yên tâm Tôi và Bạch Y sẽ đi ngủ sớm Hình như câu trả lời này vẫn không được hợp lý lắm Câu trả lời này cũng chẳng khác gì Lời Ngọc Bạch Y khi nãy Sắp xếp chỗ ở xong Trợ lý lặng lẽ dẫn hai người về phòng của mình Vì năng suất đoàn làm phim rất cao Đền căn phòng hai người cách nhau không xa 10 giờ hơn Mới đến núi Thanh Sơn Núi Thanh Sơn khá rộng Cũng có rất nhiều đỉnh núi Trên đỉnh núi cao nhất Có xây lầu cho các đạo gia ở Phong cảnh nơi đây rất thích hợp cho việc quay phim và chụp hình sữa dãy núi là cây rừng xanh mướt Cây cối rậm rạp Cũng có nhiều hồ nước Cảnh vật vô cùng đẹp Ngoại trừ mấy cảnh quay đặc biệt Bọn họ cần phải dựng lên thêm lều Về cơ bản núi Thanh Sơn đều có Để có đầy đủ yêu cầu để quay phim Đoàn phim ra ngoài sắp xếp các dụng cụ Mấy người trợ lý Lo việc ăn ở Nghỉ trọ tại khách sạn giữa sườn núi Toàn bộ kiến trúc trang trí theo phong cách cổ xưa Thấp thoáng thấy rừng trúc xanh dì phía sau, có phải phần thanh nhã. Nhưng mà... Diệp đàn, tại sao tôi với nam thần lại ở cách xa như vậy? Một cái lầu bốn chữ giáp, một cái lầu hai chữ ất. Cách xa như vậy làm sao mà chưa đủ được nữa? Trợ lý mỉm cười. Ngô Đạo nói, nữ ở lầu 4, nam ở lầu 2 và ba. Cho nên không tách các người ở lầu 5 và lầu 2 đã là tốt bụng lắm rồi. Vợ trồng son các người Nên thấy hạnh phúc đi Nhưng mà tôi là trợ lý của nam thần Ở xa như vậy Không thể chăm sóc được Trợ lý kia thở ơ À ngô đạo có nói qua Trở về khu vực nghỉ ngơi Thì không cần làm việc Có điện thoại gọi tôi đi nghe máy Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô Chỉ đơn giản là Chăm sóc hắn thôi ư Trước mặt đoàn làm phim Hai vợ chồng các người cứ ý tứ chút nha. 3 giờ chiều hôm đó, đường Khải Sương kết thúc công việc, lại ngồi máy bay riêng tới thành phố X. Vừa lên tiếng trả đạo diễn xong, hắn đi tới cửa phòng, suy nghĩ một chút, vội vàng hỏi Lục Tịch Vân bên cạnh. Em biết sư phụ anh ở phòng mấy không? Lục Tịch Vân đã sớm học thuộc sanh sách bố trí phòng, mở miệng trả lời. Ngọc Tiên sinh ở lầu 2 chữ Ất. Hắn ở lầu 2 chữ giáp, Không xa, đường Khải Sương ném hành lý của mình lên ghế salon, thay quần áo xong, lập tức chạy đi tìm Ngọc Bạch Y. Ngọc Bạch Y mở cửa cho hắn vào, đường Hải Sương phát hiện Diệp Đàn có ở bên trong. Đường Khải Sương cười rộ lên. Đàn làm gì thế? Ơ, đánh bài tay à? Sư phụ cũng biết đánh bài tay sao? Diệp Đàn đã thua đến mức trắng tay, hiện tại không muốn nhìn đến lá bài trước mắt. Đường Khải Sương cực kỳ cao hứng. Đến đây! Ba người chúng ta sẽ đánh bài nào Ván thứ nhất Diệp đàn làm cái Sinh mệnh đường Khải Sương bị Diệp đàn đánh cho chết từ từ Chủ yếu là hắn ra một lá bài Diệp đàn liền đè hắn Hoàn toàn do lớn bé Diệp đàn đánh bài nhỏ Bài của hắn càng nhỏ hơn Về phần Ngọc Bạch Y Hắn hầu như không chịu đánh ra lá bài nào Nhà địa chủ Diệp đàn thắng Sau đó đường Khải Sương mới nghĩ ra Xì đâu Heo đâu Ca, quy, si đâu Tụi nó chạy đâu hết rồi Đường Khải Sương lật bài Ngọc Bạch Y nhìn ra Thiếu chút nữa thì bị tức chết Sư phụ Người có ba con gì Hai con ca, bốn con heo Bài tốt như vậy sao không đánh Tại sao một con cũng không đánh vậy Nhắm hai mắt Rồi thả thại con nào bài xuống cũng có thể thắng mà Ngọc Bạch Y Hàng ngày đánh lẻ Đường Hải Sương Vì vậy ngài không muốn hủy con một bài nào hết Mặc kệ cho địa chủ thắng đúng không? Vàn thứ hai, Đường Khải Dương làm cái. Hắn hưng phấn nhìn các lá bài trong tay một lốc. Một con ca, Một con heo, Cùng mấy con bài lớn. Hắn cười ha ha vài tiếng. Tôi chắc chắn hai người sẽ thua. Đường Khải Dương một mực cho rằng Ngọc Bạch Y Là tay bạc non nớt nên không thèm lo lắng. Cảm thấy vui sướng khi hành hạ bọn họ. Kết quả, Diệp Đán chưa kịp ra bài. Một mình Ngọc Bạch Y Giết chết hắn rồi. Từ đầu tới giờ, đường Khải Sương chỉ đánh sang một đúng một con. Đường Khải Dương không thể nào tin nổi. Người trước mặt hắn bình tĩnh thả bài xuống. Chưa kịp cho đường Khải Sương nhận thức tiểu bạch này chính là đại cao thủ dấu nghề. Đường Khải Dương hề như cục cưng phát hiện gì đó. Trong lòng cục cưng thật bi thương. Cục cưng kiểm nén không nổi nha. Vạn thứ ba, siệp đàn làm cái. Đường Khải Dương phát hiện Ngọc Bạch Y đánh bài rất lợi hại Nhưng hắn đều nhường cho Diệp Đàn Vì vậy hắn mở miệng nói với Ngọc Bạch Y Giọng nói không vui Sư phụ, người phải nhớ kỹ Chúng ta là nông dân Diệp Đàn là địa chủ Địa chủ, địa chủ Quan trọng nhất là Sư phụ, người không thể chống lại được cuộc chiến tranh giai cấp Tiếp theo, mọi người đều đánh ngang ngửa Thực lực cân bằng Diệp đàn đánh láp bài còn lại thứ hai sang một con quy Cho tới bây giờ có một con ca chưa ra Còn bài đó lại không có trên tay mình Đường Khải Dương nghĩ chắc chắn nó ở chỗ Ngọc Bạch Y Hắn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào người đàn ông kế bên Sư phụ Con biết ca cái trên tay người Ngọc Bạch Y bình tĩnh liếc qua đường Khải Dương Sau đó ngón tay thon dài giúp một con ca trong bốn con bài của mình Đường Khải Dương thở phào nhẹ nhõm Cảm thấy thắng lợi trong tầm tay Sau đó Ngọc Bạch Y chậm rãi Đánh một con ba Một con ba Đường khải sương liền muốn phun máu Sở dĩ hắn cảm thấy thắng lợi trong tầm tay Bởi vì theo trí nhớ của hắn Từ nãy giờ con ba chưa xuất hiện Trong tay hắn không có Diệp đàn cũng chỉ còn lại một con Như vậy trong tay Ngọc Bạch Y Có ít nhất con ba Hai con Vậy mà hắn chỉ đánh một con lẻ Không muốn chiến thắng mà Kết quả Hắn dám lửa bố đánh lẻ một con ba Đường Khải Dương cảm thấy hắn không bao giờ hâm mộ ai nữa Chỉ có thể trơ mát nhìn Diệp Đàn Vui vẻ đánh con chín cuối cùng xuống Đường Khải Dương thua Việc đầu tiên hắn làm là nhìn Ngọc Bạch Y Thật quá thất vọng Ngọc Bạch Y đánh một con ca Ba con còn lại là ba Vậy mà hắn xé ra đánh lẻ một con ba Vậy mà đi xé lẻ bài Nhường trắng trợ như vậy Đại ca Ngài đánh bài có thể có tâm chút không? Sư phụ, người đánh con ca xong, đánh luôn ba con ba không phải thắng sao? Đường Khải Sương tủi thân nhìn Ngọc Bạch Y. Không biết đã nói với ngươi chưa? Hay là ngươi đã quên là không đã đánh bài như vậy? còn không chịu, không chỉ con không chịu đâu. Ngón tay thon dài của Ngọc Bạch Y, nhẹ nhàng gom bài lại. Ngón tay xào bài thật đẹp mắt. Hàn cất tiếng lạnh nhạt, bình thản giống như đang nói sự thật hiển nhiên. Muốn chơi bài với cô ấy Cậu không thể thắng Đường Khải Sương bị ngọc bạch y đạt kích phát đầu tiên Không thích người có phong độ Không thích người lạnh lùng Không thích người giỏi chơi đánh bài Bây giờ không thích người nói thân mặt trước mặt hắn Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Thu cũng không sao Nhưng tại sao lại không thể thắng Bởi vì cô gái của hắn Rất thích chơi với người thắng mình Người thua cô Cô sẽ không muốn chơi với hắn nữa Lúc đầu đã không thích một con chó, rồi thắng bé kia. Bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa trẻ khác. Ngọc Bạch Y cắt bài sang một bên, đẩy đường Khải Dương Không vì lý do gì hết. Diệp đàn nhìn Ngọc Bạch Y, biết hắn muốn bao che cho mình. Cô thầm giấu tâm tư vào trong mắt. Quay sang đường Hải Sương mình tĩnh nói. Bởi vì tôi chỉ có thể thua nam thần của tôi. Đường Khải Sương bị hai người diệp đàn đà kích. Trời đất! Không còn gì để lưu luyến cả Trên thế giới này Có một loại tình yêu Gọi là cho dù có nắm trong tay hai lá bài lớn nhất Cũng không nỡ đè lá bài của người yêu Trên thế giới có một loại tình yêu Gọi là vĩnh viễn đều không muốn lật đổ địa chủ Trên thế giới có một loại tình yêu Gọi là chỉ cần thấy người thắng thôi Tôi không cần thắng Đường Khải Sương bị ba luồng ý nghĩ công kích Chỉ các người mới biết điều thôi sao Mặc dù hắn không có người yêu Nhưng hắn còn có trợ lý nha Đường Khải Dương gọi điện thoại Bảo Lục Tịch Vân tới đây Cô ta nghe thấy liền kinh sợ Sau đó Lục Tịch Vân nhẹ nhàng cười nói Đường Khải Dương Anh thật ngốc Đánh bài với vợ chồng họ làm gì Tự tìm họa sao Đường Khải Dương bị luồng ý thức thứ tư của Lục Tịch Vân đà kích Thế giới này đối xử thật ác với tôi Hai người lạnh nhà thế này Mà có thể ngọt ngào kết hôn Vậy mà hắn vẫn còn độc thân Bị cầm nín Hắn muốn yên tĩnh Ăn cơm tối ở lầu 1 xong Diệp đàn ngồi im lặng một hồi rồi nói Này Nam thần Tôi về phòng nghỉ ngơi Anh ăn xong cũng về phòng luôn đi Nhớ kỹ ngủ sớm một chút Ngọc Bạch Y đặt bát đũa trong tay xuống Đôi mắt đen bình tĩnh Chăm chú nhìn Diệp đàn Diệp đàn bị ánh mắt của hắn làm cho trột dạ Không biết cảm giác trột dạ này từ đâu ra Vì vậy Khó khăn hỏi 1 câu Nam thần Anh làm sao vậy? Ngọc Bạch Y thu hồi ánh mắt nhỏ giọng trả lời Không có gì Sau đó hắn đứng lên rơ một tay ra trước Diệp Đàn Ngón tay hắn rất dài đốt ngón tay rõ ràng Ngón tay cũng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng xoẻ ra trước mặt Diệp Đàn Diệp Đàn có cảm giác cuối cùng mình cũng biết như thế nào gọi là thon dài như Ngọc Cô không kìm lòng được mà rơ bàn tay phải của mình đặt vào Sau đó Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng nắm chặt Lòng bàn tay ấm áp của hắn có chút lạnh Nhưng rất thoải mái Đi thôi Tiếng nói Ngọc Bạch Y nhàn nhạt Ánh mắt cũng bình lặng Diệp đàn ngoan ngoãn để Ngọc Bạch Y nắm tay Đi vào thang máy Diệp đàn liên tục cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay của hai người Bàn tay của hắn rất rộng Khiến người ta có cảm giác yên tâm Hoàn toàn bị bao phủ bởi hắn Nói chung sau khi kết hôn Quan hệ của hai người không còn giống trước Chỉ đơn giản là một cái nắm tay Cũng khiến cô suy nghĩ lung tung Cảm giác rằng Hán sẽ dành một đời để bảo vệ Chăm sóc mình Ngọc Bạch Y phát hiện ánh mắt của Diệp Đàn Cúi đầu hỏi cô Sao thế? Diệp Đàn lắc lắc bàn tay đang nắm tay Ngọc Bạch Y Nam thần Anh rất thích nắm tay phải không? Thường ngày Ngọc Bạch Y cũng hay Dắt tay cô đi Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Hình như bản thân cô dần dần có thói quen để Ngọc Bạch Y dắt tay Diệp đàn nâng bàn tay nơi hòa quẹn giữa hai người lên Nhìn thẳng vào Quan sát một lúc Sau đó cười nói Giống như mẹ vậy Diệp đàn nhìn bàn tay Ngọc Bạch Y ba bọc lấy mình Sao tôi lại thấy mình trở thành trẻ con chứ Mỗi giây mỗi khác Để muốn nắm tay cô Giống như sợ sẽ đánh mắt cô vậy Ban đầu Ngọc Bạch Y để mặc Diệp đàn làm loạn Yên lặng lắng nghe Vừa nghe cô nói vậy Hắn lập tức xuất tay mình lại Diệp đàn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Có chút kinh ngạc. Nhìn Ngọc Bạch Y. Anh là... tức giận. Diệp đàn chưa nói hết. Ngón tay Ngọc Bạch Y và ngón tay cô liền xen kẽ vào nhau. Mười ngón tay đan xen Hắn hơi nghiêng người. cúi đầu hôn vào giữa trán Diệp đàn. Tựa như chuồn chuồn lướt nước. Hắn chỉ hôn nhẹ. Sau đó liền rời đi. Tôi càng thích làm vậy hơn. Hắn giữ chặt tay Diệp đàn. Hồ hấp tương đối gần Hắn chân thành nói Tiểu Diệp Tôi là chồng em Không phải là mẹ Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô là Tiểu Diệp Hắn từng gọi cô là Diệp Đàn Cũng gọi là cô em gái Nhưng đây là lần đầu tiên Hắn dùng giọng nói lạnh nhạt để kêu tên Tiểu Diệp Hết sức thân mật Khuôn mặt Diệp Đàn dần đỏ lên Cô bắt đầu nói nắng lắp bắp Có thể Có thể đứng xa tôi ra một chút không Đứng quá gần rồi." Ngọc Bạch Y chậm rãi lên tiếng, rồi hôn lên khóe miệng Diệp Đàn một cái, mới đứng thẳng người lên. "Có thể." Tay chân Diệp Đàn bị Ngọc Bạch Y làm cho luống cuống. Cửa thang máy mở ra, hắn dắt Diệp Đàn vẫn đang ngơ ngác đi ra ngoài, mười ngón tay đan xen. Đây cũng là lần đầu tiên mười ngón tay bọn họ lồng vào nhau. Thời tiết tháng 4 năm, ban đêm trên núi còn có chút lạnh, vậy mà cô đã hồi hộp đến mức Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi Tôi có thể... Này! Diệp đàn đi phía sau Ngọc Bạch Y Bỗng bước lên đằng trước Một bên căng thẳng nói Có thể buông tay ra được không? Tay tôi toát mồ hôi rồi Rất mất mặt Nhưng mà Diệp đàn kiên trì nói tiếp Hơi nóng à? Làm như vậy thế hơi nóng Tuy nhiên Ngọc Bạch Y càng nắm chặt hơn Tôi rất thích như vậy Giọng hắn có chút lành lạnh Nhưng đối với Diệp đàn Cô cảm thấy thế là dịu dàng rồi Giống như đang nắm cả thế giới trong tay Nếu như nóng Tôi có thể hóa lại một chút Ngọc Bạch Y kéo Diệp Đàn Yên lặng đi qua lối dài nhỏ hẹp Giọng nói của hắn thật xa xăm Mỗi từ Mỗi chữ đều như kéo dài Thời gian yên bình Xin em đừng từ chối tôi được không Hoàn toàn không có cách từ chối Diệp Đàn dãy ruộng chốc lát Sau đó càm chịu số phận đẩy đưa Trong bàn tay có lòng bàn tay khác Thật là hạnh phúc Mãi suy nghĩ chuyện nắm tay Hiện tại Diệp Đàn mới phát hiện Cô và Ngọc Bạch Y Đã đi tới lầu 4 Hơn nữa đã đi tới trước cửa phòng cô Định mệnh Tôi tới phòng an toàn rồi Nam thần ngủ ngon Diệp Đàn khụ khụ vài tiếng Muốn rút tay ra Ai da má ơi Thật xấu hổ, quá xấu hổ Không thể tin được hai bọn họ là vợ chồng cơ đấy Hoàn toàn Diệp đàn rực rực, không nhúc nhích Cô ngẩn đầu nhìn Ngọc Bạch Y Ánh mắt Ngọc Bạch Y thâm sâu, âm trầm Như che sấu bí mật trong giếng cổ nghìn năm Sâu không thấy đáy, không hề gợn sóng Diệp đàn không tự chủ được Né tránh ánh mắt của hắn Nghiệp mặt nhắc nhở Này, nam thần, phòng của anh ở lầu 2 Suốt cuộc Ngọc Bạch Y cũng thả lòng bàn tay hai người Hắn xoay đầu Diệp đàn Sau đó thấp giọng nói Cô gái ngốc ngách. Diệp đàn tiễn Ngọc Bạch Y đi. Sau đó thở vào nhẹ nhõm. Cô dựa trên cửa, suy nghĩ một hồi. Nhớ lại một câu của Ngọc Bạch Y lúc họ đứng trong thang máy. Tiểu Diệp, tôi là chồng em. Cảm thấy rất đau lòng. Cũng có một chút hạnh phúc. Ngọc Bạch Y đã trở thành chồng của cô rồi. Lời nói thật kỳ diệu. Quan hệ giữa bọn họ cũng thật kỳ diệu. Diệp đàn suy nghĩ. Sau đó lại gọi điện thoại cho Bạch Tuyển thư Mình muốn đánh chết cậu quá Bạch Uyển Thư cười sợ Bây giờ cậu với Bạch Ngọc Y Ở núi Thanh Sơn sao Đạo diễn đoàn phim thực là kẻ gian xảo nha Diệp đàn không hiểu Hả Hồi chiều nay mới công bố danh sách diễn viên Nhưng mà lúc đang rầm rộ Đoàn phim các cậu Lại chạy tới núi Thanh Sơn Phóng viên muốn đuổi theo phóng vấn cũng không được Bạch Uyển Thư nói Nhưng mà như vậy cũng tốt Thân phận Ngọc Bạch y có hơi đặc biệt. Hơn nữa tên hắn lại quá mới. Mọi người không ai nhận ra hắn cả. Ổn ào có chút lớn. Thời gian này cậu đừng lên mạng. Nếu thấy cái gì không hay cũng đừng quá lo lắng. Bình tĩnh chờ sự thật phơi bài giang sáng sẽ nhiều hơn, tốt hơn nhiều. Bạch thương nghĩ đây là lần đầu tiên Diệp Đàn vướng vào chuyện này. Khó tránh khỏi. Sẽ có chút để tâm. Vì vậy nói thêm lúc này đang căng thẳng Mọi việc cứ để ngôi đạo giải quyết Mình không lo Diệp đàn tự yên khoe khoang Thần kinh của nam thần nhà mình cực kỳ bền vững Hắn chính là thần Vì vậy Mình chờ bị mất mặt nha Bạch Uyển Thư nghẹn học Im lặng nửa ngày mới hỏi Đúng rồi, cậu gọi mình có chuyện gì không À Thật lâu không được tự nhiên nói Uyển Thư à Nếu như mình nói mình kết hôn Mình biết rồi Bạch Uyển Thư tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. Cậu kết hôn cùng Ngọc Bạch Y, đúng không? Sao cậu biết rõ vậy? Chị dâu cậu nói, Bạch Uyển Thư có chút vui vẻ. Nghe nói ba cậu tức muốn chết, muốn cho cậu trở về. Khuôn mặt Diệp Đàn tràn đầy vạch đen. Hình như cậu rất cao hứng nhỉ? Tại sao không? Dù sao thì cậu cũng kết hôn, rất đáng mừng. Diệp Đàn, chẳng lẽ cũng không thấy kinh ngạc? Cực kỳ không ngạc nhiên. Chuyện mình đồ cột kết hôn sao Có quan tâm người ta không vậy Bạn bè thế hả Tình thương mến thương đâu Bạch Uyển Thơ lập tức mắng Dù gì cũng, cũng kết hôn rồi Có ích gì chắc Khi nào cậu đem hết chuyện của cậu kể ra với Hán cho mình nghe Thì nói chuyện ok Chắc cũng chỉ có trò nắm tay của con nít Học sinh cấp 3 nói yêu đương cũng không có ngây bằng hai người đâu Diệp đàn không nhịn được cãi lại Bọn mình hôn rồi À, thật đúng là không dễ dàng. Bạch Uyển Thư ở bên kia cười. Mình chờ gạo nấu thành cơm. Nhưng mà mình cảm thấy tỷ lệ thành công không cao. Loại người như cậu, người ta tiến một bước, cậu lươn lùi một bước. Mình đoán sau khi kết hôn, ngủ chung còn khó. Hướng chị là muốn thân mật. chỉ bằng không kết hôn cho rồi. Diệp đàn, hoàn toàn không cãi lại được. Khi nào thì cậu thực hiện hết nghĩa vụ vợ chồng. Khi đó mình lại quan tâm tới cậu. Nghĩa vụ vợ chồng Cùng với Ngọc Bạch Y sao Lại hồn Hắn là thần nha Xuất hiện cái ý nghĩ này Là không tôn trọng thần đấy Diệp đàn cúp điện thoại Trong lòng càng thêm rối sắm Tiểu Diệp Tôi là chồng em Nếu đã thích Vậy dũng cảm lên một chút Được Mị lập tức đi xuống Hôn Ngọc Bạch Y một cái chút ngủ ngon Sau đó trở lại Diệp đàn tự khen sự dũng cảm của chính mình Cô hoàn toàn không nghĩ đến Bản thân đi xuống được, nhưng không đi về được. Tuy rằng Hạ quyết tâm, nhưng Diệp Đàn vẫn có chút lúng túng. Cô vào trong phòng, lề mề kéo dài thời gian. Định tắm rửa xong rồi đi. Tắm xong lại muốn bờ kem dưỡng mặt. bôi xong lại muốn đi đánh răng. Đánh răng xong lại coi TV một lát rồi đi. Sau đó nhìn đồng hồ. Không ngờ đã 10 giờ. Làm những chuyện thế này, càng tối càng khó xử phải không? Diệp đàn không dám kéo dài thời gian thêm nữa Vội vàng đi thang máy xuống lầu 2 Nhưng cô chưa kịp đi tới cửa Ngọc Bạch Y đã mở cửa chờ cô Ngọc Bạch Y nhìn Diệp đàn mặc một bộ đồ quần áo ngủ màu trắng Bên người khoa một chiếc áo tròn màu lam Xài tới đầu gối Là đồ ngủ thường ngày của cô Cô đứng cách cánh cửa 4-5 bước Ngơ ngác nhìn hắn Lại đây Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng nói Hướng về phía Diệp đàn vệ tay Làm sao vậy? Giọng hắn rất nhỏ, buổi tối lại vô cùng yên tĩnh. Tiếng của hắn nhẹ giống như chỉ cần cơn gió đêm thổi qua cũng sẽ biến mất trong không khí. Hắn tự tay giúp Diệp Đàn chỉnh lại quần áo ngủ. Cối người giúp cô cải nút áo choàng chậm rãi cải thật chặt, ánh mắt cực kỳ chuyên tâm. Trời tối lạnh, từ nãy đến giờ Diệp Đàn im lặng không nói tiếng nào, bỗng nhiên cô nhón chân. Tay trái khoác lên vai hắn Nghiêng đầu Chụt Hôn lên máu phải của hắn một cái Ờ chúc ngủ ngon Ngọc Bạch Y điềm tĩnh như vậy Trong khoảnh khắc bị cô hôn Lời nói lập tức dừng lại Hơi kinh ngạc Nhưng vẫn duy trì động tác cối đầu Xứng sờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Đàn Diệp Đàn vội vàng hạ cánh tay khoác vai hắn Lưu lại phía sau một bước chắp tay sau lưng Ngước mặt lên Bộ dạng biểu hiện Tôi rất kiêu xa, tôi không làm gì hết Rồi nói Được rồi, nam thần Anh bị phòng nghỉ ngơi đi Sáng sớm mai tôi lại đến Thật ra cũng không khó nha Hồ nam thần rất vui Diệp đàn hoàn thành nhiệm vụ Bản thân cảm thấy rất hài lòng Định quay người đi về Cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy Tuy cô không phản ứng kịp chuyện đang xảy ra lúc này Trong được có cảm giác Bị người ta kéo một phát Sau đó cô nằm trong ngực bạch ngọc y Tiếng cửa phía sau vang lên dầm một tiếng. Bị đóng lại. mỗi Diệp Đàn đụng vào lồng ngực Ngọc Bạch Y. Trong mũi cũng chứa đầy thương thơm của hắn. Chắc chắn là mơ thôi. Ngọc Bạch Y ôm cô. Một ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mượt của cô. Tay còn lại ôm eo cô. Hắn không dùng quá nhiều sức lực. Chỉ đủ để giam giữ cô trong ngực của hắn. Diệp Đàn rắn sát bộ ngực hắn. Bình tĩnh nghe tiếng tim hắn đập. Rất êm dịu. Cũng không khác gì người bình thường Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng Ngọc Bạch Y trên đỉnh đầu mình nói Cảm ơn Cảm ơn cái gì? Ngọc Bạch Y không trả lời Sơ tay khỉu mái tóc bay tán loạn của Diệp Đàn Hắn nhìn cô chăm chố Sau đó nhẹ nhàng búng cây gáy của Diệp Đàn Có nước trái cây, uống không? Mắt Diệp Đàn lập tức sáng lên Có nước ô mai không? Ngọc Bạch Y kéo tay của cô dẫn tới chỗ bàn Đặt lên nước trái cây Diệp đàn vui vẻ uống một ngụm lớn Mới nhớ ra hỏi À anh lấy nước trái cây chỗ nào vậy Về nhà một chuyến À Diệp đàn gật đầu Cho nên nếu tôi không xuống đây Đợi lát nữa anh cũng sẽ mang nước trái cây cho tôi đúng không Ngọc Bạch Y con kịch bản trên bàn lại Lên tiếng Ừ Một tay Diệp đàn bưng lấy nước trái cây Tay còn lại đang cầm kịch bản Ngọc Bạch Y mới để trên bàn Sau đó Diệp Đàn hàng hái nói Tôi giúp anh đối thoại Khoảng nửa giờ sau Diệp Đàn có chút mệt Tập đối thoại với Ngọc Bạch Y Quả thực là một việc cực kỳ nhàm chán Sư phụ Rốt cuộc là có làm sao chỗ nào Đọc xong khúc này Diệp Đàn đã ngủ Kết luận Ngọc Bạch Y đọc lời thoại có tác dụng Sù ngủ Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp Là vì đã có cái xấu Đều biết tốt là tốt Là vì không có cái tốt Cho nên có và không sinh ra nhau Khó và dễ thành tựu cho nhau Dài và ngắn tạo thành hình thể cho nhau Cao và thấp làng nghiêng nhau Âm và thanh hòa hợp Trước và sau theo nhau Giọng nói của Bạch Ngọc Y vốn lạnh thấu xuyên qua thanh bình Hắn chậm rãi nhớ kỹ Lời văn đượm nét khí thế cổ xưa Khiến đạo sĩ phải học thuộc lòng Nhưng nội dung này Diệp Đàn vừa nghe đã ngủ mất tiêu Ngọc Bạch Y nhận được kịch bản rớt xuống từ tay dịp đàn Đặt trên bàn Sau đó yên tĩnh nhìn cô Cô quả thật rất xinh đẹp Mỗi lần đôi mắt kia mở Khóe mắt đều hơi vảnh lên Mặt mũi xinh như vậy Phải biết quyến rũ người ta chứ Lòng mày tinh xảo Lúc ngủ lại khiến người ta có cảm giác cô là trẻ con Cô hiện tại 27 tuổi So tuổi tác với những người khác Ở thế giới này Cô đơn thuần hơn rất nhiều Ngón tay Ngọc Bạch Y khẽ chạm vào khuôn mặt Diệp Đàn. Sau đó hắn cúi người xuống, ôm cô gái đang ngủ gật trên bàn, đi vài bước rồi thả cô xuống giường. Diệp Đàn ngủ không sâu. Lúc bị hắn ôm, cô đã mơ hồ gần tỉnh. Sau đó hắn buông ra, cô liền mở trợn mắt. Trong tầm mắt cô, chính là khuôn mặt tuấn tú của Ngọc Bạch Y. Diệp Đàn còn chút mơ hồ, nhưng vẫn thấy sợ hãi. Chẳng qua chưa kịp suy nghĩ vội nói. Nam thần, anh muốn ngồi chung với tôi sao? Ngọc Bạch Y vốn định đặt cô lên giường Rồi ra ghế sofa ngồi Diệp đàn bị chính câu nói của mình đánh thức Cô khóc không ra nước mắt mà giải thích Ý tôi là... Anh cũng cần ngủ sao? Ngọc Bạch Y ở rất gần cô Cứ yên lặng nhìn cô như vậy Hắn mặc áo lông màu xám Tóc dài tàn dưới đất Có mấy cọng buông xuống Khiến Diệp đàn có hơi ngứa ngứa Ý tôi là... Diệp đàn cố kiếm nén vẻ mặt không được tự nhiên gượng cười nói Tôi cũng buồn ngủ rồi Tôi về phòng của mình đây Nam thần Anh cũng ngủ sớm đi một chút Ngọc Bạch y mím môi Dơ tay Kéo chăn đắt cho Diệp đàn Ánh mắt hắn bình thản Giọng nói cũng không có gì khác thường Em ngủ đi Tôi về phòng được rồi Thực ra Định chạy tới nói chút ngủ ngon mà thôi Diệp đàn trước kịp nói hết lời Ngọc Bạch Y bỗng tháo cội tóc ra Nằm xuống bên cạnh cô Ôm cô vào trong ngực Ôm rồi Muốn chạy cũng không thoát Ngoan một chút Tiếng hắn nhàn nhạt, nhạt Buổi tối ngay ra thật nhẹ nhàng Sáng mai hắn về Diệp đàn Vân vân vân vân Đã xảy ra cái gì thế này Cơ thể cô cứng ngắc nằm trong ngực Ngọc Bạch Y tay hắn ôm eo cô Nhẹ nhàng kéo một cái Cầm hắn trống trên đỉnh đầu cô Lồng ngực dán chặt sau lưng cô Từ thế thật là quá thân mật rồi Diệp đàn cực kỳ không thoải mái Mà giật giật Mặc dù Ngọc Bạch Y có vẻ rất dịu dàng Nhưng khiến cô không thể nào dãy ruột được Nam thần Diệp đàn bối xối Có chút thảm thiết Tôi sai rồi Hồi nãy tôi không đến hôn anh Tôi có thể tự ngủ được không Lúc cô quen lục thương kỳ Rất ít khi ngồi chung một chỗ Ngọc Bạch Y bình tĩnh trả lời. Không mệt sao? Diệp Đan tiếp tục cãi cố. Không ngủ, không buồn ngủ chút nào. Thế nhưng tôi mệt. Ngọc Bạch Y thấp giọng Tiểu Diệp, ngủ đi. Một đêm yên tĩnh như vậy, Diệp Đan cảm thấy giọng nói của Ngọc Bạch Y thật cuốn hút. Lỗ tai Diệp Đan tê dại, liền chuyển chủ đề. Nhưng mà nam thần, anh không cần ôm tôi ngủ. Để cánh tay anh Ngọc Bạch Y không trả lời Diệp đàn không ngừng cố gắng Hơn nữa ôm nhiều sẽ không thoải mái Nam thần Anh không có thói quen này à Không Nhưng mà Ngọc Bạch Y thỏ tay Bốm nhẹ gái cô Sao ai rồi nói tiếp Nghe lời một chút Ngủ đi Hắn nói chuyện rất bình thản Nhưng giọng nói trầm thấp Lọt vào lỗ tai Diệp đàn Có chút tê tê Ngồi nói thì thầm một lúc với Ngọc Bạch Y Thì Diệp Đàn cũng buồn ngủ Ngoan ngoãn dựa vào lưng hắn Cảm thấy Ngọc Bạch Y nói rất đúng Có chuyện gì Ngày mai hãy nói tiếp Lúc cô sắp ngủ Diệp Đàn đột ngột nhớ ra Nam thần Không phải anh không cần ngủ sao Anh buồn ngủ Là thế quái nào Sau đó Ngọc Bạch Y lập tức nở nụ cười Chính là cười ra tiếng Diệp Đàn cảm thấy lồng ngực Ngọc Bạch Y đang xung động Yên tĩnh ban đêm Bị tiếng của hắn mà càng phát ra vang sội Cũng cực kỳ hấp dẫn người khác trầm thấp đấy Ngắn gọn đấy Làm cho đầu óc Diệp Đàn ngay tức khắc Mất hết âm thanh Cô vô thức muốn ngồng đầu Nhìn sắc mặt hiện giờ của hắn Nhưng hắn dùng bàn tay che đi đôi mắt cô Tiểu Diệp cô nương Giọng nói hắn bình thản Rồi có chút gì đó vui vẻ Khiến Diệp Đàn cảm thấy cô và Ngọc Bạch Y Ở cùng một chỗ Là hắn yêu thương cương trì cô đấy Không nên nhìn Bàn tay hắn rộng đầy áp ấm áp Khác xa so với sự lạnh lẽo trong quá khứ Trong bóng đêm Diệp đàn không nhịn được lầm bẩm nói Nhưng mà tôi muốn nhìn thấy anh cười Không biết anh cười rộ lên Trong thế nào Vì vậy Vô tình ngương đầu Mái tóc dài của Ngọc Bạch Y quấn quanh lấy Diệp đàn Trong bóng đêm Hắn dịu dàng bình tĩnh nói với cô Ờ Rất ngốc Hắn là thần bảo hộ núi thương sơn ngàn năm Phạm Huy Cao ngạo mà lạnh nhạt Vốn không sống ở thế gian này Nên càng tránh khỏi thế tục Diệp đàn chưa từng ngờ tới Sẽ có một ngày Hắn ôm ấp cô như vậy Yên lặng nằm trong một chỗ Ừ, rất ngốc Ngốc chỗ nào Mặc dù không trông thấy Cô cũng thấy bị chết đùa triệt để luôn rồi Ngoan, hắn hôn đôi tóc diệp đàn em buồn ngủ rồi tiểu cô nương. Lúc ngủ rồi, Diệp Đán mơ mơ mảng mảng nghĩ. Đúng rồi, hồi nãy Mỹ không muốn làm gì với Ngọc Bạch Y nhỉ? Các bạn khán giả thân mến, vậy là phần bài của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện Nam Phụ về đây em yêu, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn hóa hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong chuyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like Hoặc chia sẻ video giúp mình nha Các bạn đừng quên tương tác với kênh nhiều hơn Bằng cách bình luận cảm nghĩ của mình Sau mỗi video truyện nhé Còn bây giờ thì chào tạm biệt Hẹn các bạn ở tiếp theo Bye bye